Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 158 nửa năm ước hẹn. Mở ngọt tròn một ở trước mặt mạc ly. Bạch Ngọc Kinh bọn hắn có thể hung hăng càng quấy. Nhưng ở trước mặt mã thần lại không thể hai người mã thần và la nguyên đi tới trong đại sản. Nhìn xem đại sản lộn xộn. Thần sắc lạnh như băng. Gạch ngang ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì la nguyên quát lạnh với mạc ly. Mạc ly đầu đầy mồ hôi. Nhìn qua lâm tiêu và bạch ngọc kinh cách đó không xa oán hận giải thích nói. Hai vị trưởng lão. Lâm tiêu này trước kia công nhiên nhục mạ đệ tử ổ hạo. Ngôn từ ác liệt. Hành vi hung hăng càng quấy. Tại hạ nhất thời tức giận. Cho đến định bắt lấy hắn giao cho đang các xử lý. Lại không nghĩ rằng bọn người Bạch Ngọc Kinh vì bảo hộ đệ tử võ điện của mình lại xuất thủ trong đan kép Cho nên thuộc hạ mới sai người bắt lấy tất cả bọn chúng Làm tiếp xử lý Mạc Ly nói xong Trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu và Bạch Ngọc Kinh tràn đầy âm lãnh Gạch ngang A có chuyện này mã thần lạnh lùng lên tiếng quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Tiêu Gạch ngang Lâm Tiêu, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn gặp nguy hiểm Rất nhiều võ giả, luyện dược sư ở đây trong nội tâm đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay lâm tiêu. Bạch Ngọc Kinh bọn hắn, dùng thân phận bọn người mã thần trưởng lão. Nếu như dây tay với lâm tiêu bọn hắn thì bọn hắn căn bản không thể nào phản kháng được. Nhưng ngay khi trong lòng mọi người khẩn trương, lo lắng thì đã thấy ánh mắt hai người mã thần và La Nguyên cùng rơi vào trên người lâm tiêu cách đó không? Gặt ngang lâm tiêu chúng ta lại gặp mặt Mã thần và la nguyên nhìn qua lâm tiêu Hơi cười ra tiếng Mã thần và lâm tiêu từng gặp mặt một lần Mà la nguyên và lâm tiêu càng quen biết Lúc trước khi lâm tiêu chấm dứt chuẩn võ giả thực chiến khảo hạt Tấm cấp nhất chuyển Đúng là la nguyên này tới lâm gia mời lâm tiêu gia nhập đăng các võ giả bộ Nghe được lời của hai người mã thần và la nguyên Mọi người ở đây đều khẽ giật mình. Nhao nhao phóng ánh mắt đến trên người Lâm Tiêu. Hiển nhiên không ngờ rằng hai người Mã Thần và La Nguyên trưởng lão rõ ràng đều biết Lâm Tiêu. Gạch ngang bái kiến hai vị trưởng lão. Lâm Tiêu có chút hành lễ, thần sắc không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Gạch ngang lời Mạc Ly nói đều là thật sao Mã Thần trưởng lão đạm Mạc nói. Gạch ngang hai vị trưởng lão tại hạ lần này đến đây là muốn vì xá muội đòi lại một cái công đạo. Đang các đệ tử ổn hạo ở giao dịch đại điện cường mua đồ không thành. Liền ở bên ngoài giao dịch đại điện ra tay đánh lén tại hạ. Bởi vì thành vệ quân kịp thời đuổi tới. Nên cuối cùng không thể thực hiện được. Chuyện này hai vị trưởng lão có thể đi thành vệ sở lấy chứng nhận. Không nghĩ tới ổ hạo này cướp đoạt không thành. Liền xã tức giận xuống người xá muội Xá muội chính là luyện dược học đồ của đan cát Bình thường nơm nớt lo sợ Không hề sai lầm ổn hạo vì tư dục bản thân Trả thù tại hạ Liền bảo người trục xuất xá muội khỏi đan cát Người bất nhân bất nghĩa như thế Quả thực khiến nhân thần cộng phẫn Nếu đan cát không xử trí Chẳng những nguy hại danh dự đan cát Càng là tai họa rất lớn đối với tân vệ thành ta Lâm tiêu lời nói rõ ràng Vang vọng đại sảnh Không chút nào sợ hãi thân phận hai người Mã Thần và La Nguyên Gạch ngang có chuyện này Mã Thần nhớ mày Nói với Mạc Ly ở bên Bảo ổ hạo tới gặp ta Gạch ngang Vâng: Mạc Ly cung kính lên tiếng Lúc này quay người đi vào trong đang kép Cách đó không xa Lý chấp sự cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh Trong lòng vô cùng bối rối Hắn vốn là muốn làm việc cho ổn hạo Nhưng nếu bị tra ra Chức chấp sự của hắn coi như cũng xong rồi Một lát sau ổn hạo dưới sự dẫn dắt của Mạc Ly đi tới Gạch ngang bái kiến hai vị trưởng lão ổn hạo cung kính lên tiếng với mã thần La Nguyên Đồng thời có chút lít qua lâm tiêu trong đại sản Đôi mắt một mảnh âm lãnh Gạch ngang ổn hạo Lời lâm tiêu nói có thật không Hai vị trưởng lão Lâm tiêu này thuần tuế chỉ là một bên nói bậy nói bạ vu hảm tại hạ Ổ hạo lạnh lùng cười cười Chuyện giao dịch đại điện Hoàn toàn là xung đột giữa nguyên võ thánh địa mã binh bọn hắn với lâm tiêu Đệ tử chỉ là vừa hay gặp phải thôi Về phần vì tư dục bản thân trục xuất muội muội Lâm Tiêu lại càng là dối trá Chuyện luyện dược học đồ này phải chăng hợp cát Bị trục xuất hay không Hoàn toàn là chuyện giữa luyện dược học đồ và chấp sự đang két Tại hạ chỉ là một đệ tử bình thường Lâm Nhu kia không phải là đệ tử học đồ Đệ tử sao lại có quyền trục xuất nàng được Quả thực buồn cười. Ổn Hạo nhìn qua Lâm Tiêu âm lạnh nói: "Hai vị trưởng lão, ta thấy Lâm Tiêu này sinh sự ở đang cát, hung hăng càng quấy làm càng, càng vô oan đệ tử đang cát ta, đang cát chúng ta không bắt lấy hắn khảo vấn. Để vỏ điện đến lĩnh người thì mặt mũi đang cát chúng ta để đâu đây kính xin hai vị trưởng lão minh giám." Nói xong ổn hạo liền lui sang một bên trong ánh mắt nhìn về phía lâm tiêu chợt ló lên vẻ đắc ý gạt ngang lâm tiêu Ngươi cũng đã nghe được Chuyện này không có quan hệ với ổn hạo Có thể là giữa các ngươi có hiểu lầm Đã như vậy Ta cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi ở đan két Ngươi về đi Mã thần trưởng lão bình thản nói Kỳ thật hắn cũng rõ Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời ổn hạo nói. Tính cách của ổn hạo. Đang các trưởng lão như hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Bất quá ổn hạo thân là đang các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử. Ở trước công chúng. Trước mắt bao người. Hắn tự nhiên không thể vì một lâm tiêu mà tra ra rõ ràng. Rồi sau đó trừng phạt đệ tử của mình được. Gạch ngang lâm tiêu. Cút ra ngoài đi. Lần này là mã thần trưởng lão một mảnh hảo tâm Không muốn giận chó đánh mèo với ngươi Nếu còn lần sau Hừ Nhất định nghiêm trị không tha Ổ hạo lạnh lùng cười cười Cao giọng quát lên với lâm tiêu Gạch ngang ha ha Nhanh đi về đi Nơi này là đang cát Không phải chỗ đệ tử võ điện Các ngươi hung hăng càng quấy Gạch ngang cút về đi Về sau xem kỹ là nơi nào rồi hẳn đến dương oai. Lần này là mã thần trưởng lão hảo tâm Nếu là ta Sớm đã bắt lấy ngươi rồi Đệ tử còn lại cũng hét to nói Nghe được tiếng kêu gào của rất nhiều đệ tử Mã thần trưởng lão nhớ mày Nhưng lại không nói gì Hắn là đang các trưởng lão Tự nhiên mọi sự lấy thanh danh và đệ vị đang các làm trọng Gạch ngang Lâm Tiêu, chúng ta trở về đi. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem tình huống này nói khẽ với Lâm Tiêu. Gạch ngang nhị ca Lâm Nhu cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Tất cả ở giả và các luyện dược sư thuộc các thế lực lớn ở đây đều thương cảm nhìn qua Lâm Tiêu. Vào lúc này, chật vật rời đi tự hồ là lựa chọn duy nhất của Lâm Tiêu. Cái này không thể trách những người khác. Muốn trách thì phải trách nơi này là đang cát. Ổ hạo là thủ tiệp đệ tử đang cát. Đừng nói ổ hạo chỉ đuổi một luyện dược học đồ. Coi như là ghét người. Đang cát cũng phải vì hắn nói chuyện. Chùi đứt. Ha ha. Ha ha ha đột nhiên. Lâm tiêu điên cuồng cười ha ha trong đại sản. Đôi mắt nhìn xem ổ hạo một mảnh lạnh như băng.